các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net cười trong tiếng cười đó, hốc mắt của Tạ Kiệt trở nên ẩm ướt yêu nhau đã nhiều năm kết hôn đã được năm năm một khi chia lìa không đơn giản là vặn phổi xoáy tim mà tình cảm đó đã không có cách nào cứu vãn đã vợ tan nên sẽ không đi đến bước đường này điều khó nói nhất chính là thói quen có khi giúp Tề rót một cốc nước cũng là vô ý lỡ nói một tiếng kinh không có tiếng ngáy Bạn đêm sát trở nên quá mức yên lặng, là bồn rửa tay rơi rớt những hộp mỹ phẩm mà cô lời phải sắp xếp lại. Lúc lý hồn Hà Kinh chuyển nhà nhanh chóng, cô không nói cho tạ kiệt cô chuyển đến nơi nào. Anh tự vào cửa, khuôn mặt không một chút biểu hiện gì, nhìn Hà Kinh liêu loát chỉ huy người vận chuyển. Cái này, cái này, tất cả đều đóng gói lại, những cái khác thì không cần. Về mặt của Hà Kinh, không các gì bình thường ở trên công ty là bao, nghiêm túc lý trí, thậm chí là có một chút khắc nghiệt. Nhìn không ra được biểu hiện là gì của cô vừa mới ly hôn Anh từng nghĩ rằng Tuy rằng làm thủ tục rất nhanh Nhưng đề chuyển nhà không phải là trong một sớm một chiều Bọn họ dù sao cũng đã sống với nhau lâu lắm rồi Không có kinh nghiệm gì Cứ nghĩ đến chuyển nhà rất là đơn giản Chắc hẳn cũng giống như là trên tivi, Đóng bài cái thùng giấy Thì có thể mang đi được rồi Nhưng dấu vết cuộc sống Không phải là điều dễ dàng có thể xóa bỏ được Quần áo của cô Đồ trang điểm của cô Giấy tờ của cô Thư, hộp cà phê của cô và mấy chục đôi giày chết tiệt của cô nữa. Những thứ vụn vặt hàng ngày dần dần biến mất. Ta Kiệt vẫn giữ nguyên vẻ mặt, ép buộc chính mình không được chú ý đến tiến độ của bọn họ. Đôi mắt trái lại không ngừng nhìn vào những thùng to thùng nhỏ chất đóng dưới đất, trong lòng trở nên vô cùng khó chịu. Vài thứ ở trong phòng khách kia, to to nhỏ nhỏ, đều mang đến cảm giác của Hà Kinh vẫn hữu hữu ở đây. Nhưng khi mang đi rồi, cô cũng chẳng quay về nữa. Em có nhớ khoảng thời gian lúc trước chúng ta cùng nhau chuyển nhạc không? Mà rồi quỳ khiến anh mở miệng nói chuyện với cô, nhưng Hà Kinh không trả lời. Cô lời trả lời mọi vấn đề của anh chỉ là quay sang dùng ánh mắt kinh kình đánh giá lời nói không đầu không đuôi của anh. Tạ Kiệt không giải thích. Hà khinh tiếp tục cúi thắt lưng kiểm tra mọi thứ. Thời gian đó chính là hai năm trước khi bọn họ kết hôn, bọn họ quyết định thuê một căn phòng ngoài trung tâm thành phố. Ngoại ô sổ sào cũng quá xa. Mỗi lần tăng ca đến tận khuya. Xe điện ngầm đều là ngưng chạy Thế là không có phương tiện nào về nhà Khi đó tình cảm của hai người rất tốt So tới bây giờ thì không giống nhau Mới đầu chuyển nhà bọn họ rảnh rỗi Liền tự thay đóng gói đồ đặc Cho đến khi hợp đồng thuê nhà hết hạn Thì sẽ chuyển đi Hà Kinh lục lõi ở trên tư nét So sánh được tìm công ty vận chuyển nhà giá rẻ Cuối cùng cắn răng chọn công ty rẻ nhất Điều kiện là họ phải tự mình Chuyển đồ đặc xuống dưới lầu Người ta chỉ phụ trách Mang hàng hóa lên xe Chờ đến chỗ mới, bọn họ cũng phải tự mình truyền đồ vào nhà mới. Vì tiết kiệm tiền không có biện pháp nào khác, vào mùa hè nóng bức, hai người đổ mồ hôi như là mưa. Liên một lâu, nghỉ một tầng, lướt mắt nhìn nhau cười một cái rồi lại tiếp tục truyền. về sau sẽ không bao giờ truyền nhà nữa, mất tiền còn hơn là mất nửa cái mặt nha. Lời nói nghi mot tang nuoc mat nhin nhau cuoi mot cai roi lai tiep tuc chuyen ve sau se khong bao gio chuyen nha nua mat tien Hạ Kinh khi đó còn văng vẳng bên tay. Hiện tại không giống như lúc trước, cô đã có rất là nhiều tiền. Chỉ cần phân phó thư ký của mình giúp tìm một công ty truyền nhà có chất lượng tốt, cũng không cần phải lo lắng giá cả, giúp cô đóng đồ thật tốt, thậm chí là không rớt lại một cọng tóc. Đóng gói xong, Hà Kinh chỉ huy người vận chuyển rời khỏi nhà. Tạ Kiệt không tiễn cô, mà anh đứng ở nơi đó. Chỉ một cái liếc mắt thôi nhưng Hà Kinh cũng chẳng hề nhìn anh. Em đem chìa khóa để ở trên bàn. Đó là câu nói cuối cùng mà cô rời nhà. Tạ Kiệt không nhớ nổi mình có trả lời không? Có thể là nói một chữ tốt Hoặc cũng có thể thì là gật đầu Hạ Kinh ngủ ngon lành Bàn tay của Tạ Kiệt vứt qua quân mặt của cô Nhưng ngón tay lại không chạm vào Cô chỉ nhớ rõ tuần trăng mặt ngọt ngào yêu thương của bọn họ Nhớ rõ cổng khổ Nhớ rõ đồng cam Lại không nhớ rõ về sau đối đầu tranh chấp Mâu thuẫn và tình cảm càng ngày càng rời ra Tạ Kiệt còn nhớ rõ Có một hôm nào vào ban tay cua ta kiet vat qua khuon mat cua co nhung ngon tay lai khong cham vao co chi giống như cang roi xa ta kiet con nho ro co mot hom nao vao ban đem giong nhu hom nay Cùng nhau thẳng thắn nói chuyện một lần Trước khi tai nạn xe cộ xảy ra Trong phòng họp ở trong công ty, tuy rằng hai người đã muốn ly hôn, nhưng đều cùng làm ở một công ty. Tạ Kiệt là giám đốc kinh doanh, còn Hà Kinh là giám đốc sáng tạo. Cuộc họp ở công ty có rất nhiều, cúi đầu không thấy ngẩng mặt cũng thấy. Chẳng qua bọn họ đi làm thường thường cố tình không đi chung thang máy. Giờ tan tầm thì chia nhau thành hai hướng mà đi, chính vì hết sức tránh mặt mà không tụng chạp đến nhau Chủ đề cuộc họp hôm ấy là muốn giúp một thương hiệu máy ảnh đã lối thời làm một cuộc thương hiệu tái sinh. Giáp tổng cùng nhân viên cấp dưới ngày ngày nghiêm túc trong phòng họp. Hai người bạn họ trước mặt cấp dưới đối chọi gay gắt như là nước với lửa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc